Vì thế ta quân Đi về phía trước vài bước đến chỗ tận huyền băng Hắn vương tay nhẹ nhàng chạm vào để dò xét Thì chắc một tiếng hắn đã khuét được một cái đồng Trời đất ơi Quân mà ta không khỏi bật thốt lên một cầu lực hút của hồng quân tháp Cũng quá kinh khủng Đó khiến cái tận băng vạn niên huyền băng Lại có thể đem so sánh với loại sắt thép cứng trắng nhất biến thành bả đầu Cái này cũng quá đi thôi Hắn thử khai triển âm dương độn, không ngoài dự liệu tốc độ, độn thủ đã khôi phục bình thường, sau khi ở dưới lòng đất nhanh chóng chạy một vòng quanh kiếm phòng, quân mạc ta khẩn cấp hoảng sợ, đến nhảy dựng, mà lâu mồ hôi lạnh. Bình tĩnh đã nào, kiếm phong bây giờ đã biến thành một con hội giấy, quân mặt ta thậm chí hoài nghi, có khi mình cũng không cần dùng đến huyện khí, chỉ cần phát động, thủ chi lực, rồi đưa tay đẩy nhẹ, là có thể lập đức, làm kiếm phong có diện tích. Chiếm gần hơn mùi dầm vuông, cao gần hơn ngàn trường trực tiếp đổ sập. Sau khi quân mặt ta chơi đến bên ngoài thì hắn mới phát hiện trời đã tạng sáng. Không ngờ, mình lại ở dưới lòng đất suốt một đêm. Nhớ lại những điều kỳ lạ đã gặp trong một đêm, quân mặt ta nhìn không được sinh ra cảm giác như nằm mơ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những thiên địa linh khí đủ màu, sốc cuộc là gì vậy? Còn nữa, vật thể to bằng bạc tay phát ra ánh sáng chói mắt là cái gì? Quân Mạc Tạ cũng không phải không nghĩ tới tiến vào Hồng Quân Tháp để tìm hiểu đến cùng, nhưng ngoài ý muốn không phát hiện Hồng Quân Tháp lại yên nặng, làm thế nào cũng không khởi động được. Cửa lớn thì càng đóng chặt, toàn bộ không có dù chỉ một giọt, thiên địa linh khí tràn ra, quân đại thiếu gia mơ hội nhận thấy lần này Hồng Quân Tháp có thể bởi vì hấp tu, năng lượng quá mức khổng lồ, nên cần chút thời gian để tỉ mỉ hưởng thụ mà tiêu hóa, giống như là một bữa ăn. Lượng cơm ăn được của người, mặc dù chất lớn, nhưng bình thường chỉ cho hắn ăn vài ba cái bánh bào, lâu ngày cũng thành thói quen. Lượng cơm ăn được cho dù quyết định bởi cảm giác no, nhưng, quanh năm suốt tháng luôn ăn không đủ no, nên dần dần quen với tình trạng đói khác. Thói quen thành tự nhiên, ứng với thành ngữ phổ thông, đã nói, chính là ngay cả trượt đói cũng nhỏ đi. Nhưng lần này là đột nhiên trượu chè ăn uống quá độ ngoài dự tính, được ăn no một lần, một lần được hai mươi cái bánh bào. Cho dù sau đầy lượng cơm ăn được, lớn nhất có thể tương đương với một trăm cái, nhưng khi đó cũng bị. Hai mươi cái làm cho no căng, gây ra cảm giác thập phần không thoải mái. Quân mặt ta phỏng đoán, Hồng quân tháp lần này đã ăn no căng. <cười> vậy thì ta đi ra ngoài chút người một buổi tối yên lạnh vui vẻ. Vì vậy Hồng quân tháp chưa tiêu hóa xong năng lượng thiên địa vừa rồi, chỉ sợ là không thể cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Này thật đúng là đội chết chậm Ngày lúc mấu chốt như vậy, mà ngươi là bãi công sao? Chẳng lẽ tôi không biết chỉ nửa canh giờ nữa, sao phải cai chiến sau Ngoài cái mồm ra, cứ như kẻ đói khác thiếu ăn, kêu gạo cái gì chứ? Thật là lão nhà quê vào thành mà, cứ phải ăn no, ngươi mới bỏ qua sao? quân mặt ta oán hận thầm bắn trong lòng. Hồng quân tháp lụ lụ bất động, mặt hắn thoải mái kêu gạo cũng vững hợ hững. Nếu hồng quân tháp có thể nói chuyện được chất định sẽ kinh thường trả lời bộ câu Thảo nào, này còn không phải là tên khốn kiếp người luận nhất định tranh giành bỏ ta đói thành tới này sao? Chẳng những không cho ta ăn, mà còn ngày ngày hút máu, ai chịu nổi? Người nếu là ngày ngày mời ta đây, ăn no, ta đây bây giờ, cần ăn đến no bụng sao? Còn nữa, Nếu không ăn thì làm sao, biến tra năng lượng, không tự trách mình còn trách ta, ngươi là tên vô sĩ không có lượng tầm. Mắng cũng không còn tác dụng, gọ mở cầm canh cánh không được, quân đại thiếu gia hoàn toàn vô kế khả thị, sốt cuộc cam chiều, bớt quá. Tình hình này nhất định là tạm thời thôi, chỉ cần chờ đợi người này tiêu hóa xong, sẽ chạy đi thôi, ngang bằng lần bởi vì lần này, tạo thành lét dạ dậy nha. Nếu ngươi, ngươi này tạm thời nghỉ ngơi đi. Không có đồ tể, chẳng lẽ ta liền ăn thịt lợn sống? Xem bổn thiếu gia dựa vào bản lĩnh thật sự song sáu một ven, ta vẫn cho thế giới này gà bay chó sủa như tường. Quân bà ta ẩn thân dưới ở chỗ này, cảm thụ được phía ngoài gió lạnh thấu xương, nhìn dưới chân núi mặt đất trơn nhẵn, trong dư gương, trong lòng nói thầm. Sắp tới giờ thịnh, sao chưa thấy người tương trợ? Vạn nhất chiếm phong sớm sập đổ, vậy hiện tại, ngon núi tùy thời. Nếu có thể hỏng mất, chẳng lẽ mình phải tốn hao công lực bản thân để chống đỡ, vậy cũng quá bi kịch đi. Đang lúc lo lắng lại nghe thấy một loạt âm thanh truyền đến, mấy chục bóng người giống như là tia chớp xé ánh bình minh mông lung xương mù bay vút đến. Người người thân pháp cao mình, mọi người đi lại mạnh mẽ tốc độ như bay, đúng là người tam đại thánh địa, người cầm đầu chính là khúc vô tịnh. Chỉ nghe hắn giọng nói dồn dập, thúc giục đổi. "Mau mau Nhanh lên bên kia, còn bên kia nữa, cũng đi ẩn dấu đi. Nghe hiệu lệnh của ta, chỉ cần ta huyết xả một cái, các người liền lập tức xong trà, không phải đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Trước hết tạo thành thương vong lớn nhất, chỉ thấy mọi người rối rít gật đầu, nhưng không có người đau, tiếp lời nói chuyện. Sau đó, vừa có rất nhiều tiếng xé gió vang lên, đều tự tìm chỗ nắp vào. Có một tên thậm chí may mắn thế nào, lựa chọn chỗ quân mặt tà đứng dè dặn phục xuống thăm dò chung quanh rồi thụt đầu xuống người này địa điểm ẩn nóc có thể nói là xảo diệu đến cực kỳ đau có hắn vừa đúng vào phía dưới đũng quận của quân mặc Tà, quân mặc Tà chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm cổ của hắn thậm chí cũng không cần khâm lưng có thể đem hắn bóp chết hoặc là ngồi chầm hộm xuống là có thể đem cái bông ngồi lên trên cổ của hắn tiểu tử này chỉ cần dưới cổ trà là có thể cùng nơi nào đó sinh ra một lần tiếp xúc vô cùng thân mật quân M Đang ẩn thân, xiên chân đứng lại, bị người này một đầu chui vào đáy quần, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Ông bạn hết chỗ nấp rồi sao? Trốn ở chỗ này. Thật sự là, để cho ta quá dễ dàng đi mà, nhưng bây giờ là không thể giải quyết hắn được, hết lần này đến lần khác không tra tay được, khuôn mặt ta trong lộng gấp gáp. Ngay vào lúc này, người này không giải thích được, lại lật người một cái, ngửa mặt lên trời, mặt có chút thích chỉ, thậm chí còn nhùng cái mũi thật sâu tại đúng quần của mặt ta hô hấp hai cái, nhá mắt lại lầm bầm nổi, không khí thật là trong lành. lão tử lúc này nếu có thể chất hợp thời phóng chấm một cái, người sẽ lập tức cảm thấy không được trong lành. khuôn mặt ta tăng bạo nghĩ, nhìn dưới đúng quần, khuôn mặt ta đột nhiên nghĩ đến, nếu vào lúc này đột nhiên mắc tiểu, đoán chừng một giọt cũng sẽ không lãng phí, toàn bộ sẽ chui vào bụng tê này. tự nhiên nếu là tiêu chảy đoán chừng người này có thể so sánh. Chú lão thái giám còn thảm hơn. Cố nén ý nghĩ, đem người này bớt chết, hoặc ngay tại chỗ, đi tiểu một cái. Trước cuộc, quân mặt bà vẫn phải ở trong lòng bức đắc dĩ thở dài, chuẩn bị bỏ chạy. Trước khi trời đi, quân đại thiếu vẫn không cam lòng, liền vận công một cái, chỉ thấy chân khí của hắn lưu chuyển toàn thân, huyền khí thẳng xuống đến đan điện. Chuyển qua thái âm tỳ, thành một vòng tuần hoàng, sau đó cái mông làm căng thẳng, vô thành vô tức thả một cái chấm bởi vì cái gọi là chấm kêu không thối, chấm thối không kêu. quân đại thiếu gia cố hết sức phóng ra mùi thơm, sương một cái tiến vào miệng tên kia, một chút cũng không lãng phí. sau đó sương một tiếng trực tiếp biến mất. phía dưới tên kia đang há miệng trọng thích chí, giống như con cốc hít thở thật sâu. trong lúc bất chợt, một bùi hơi thối không giải thích được đột ngột chạm mặt mà đến, một điểm cũng không còn lãng phí bị hắn hít vào trong miệng. đột nhiên. Nuốt vải ế khí, nhất thời nôn một tiếng, chỉ cảm thấy phiên giam hại đảo cơ hồ phung ra hết. Khúc vô tình nghiêm nghị âm thanh thập trầm thấp truyền đến. Ai? Là ai? Người này che lộ mũi khó khăn nổi. Khúc tọa bớt giận là ta. Thôi trữ thị, người con chó đẻ vô liêm sĩ này, người động cứ như vậy lên công. Người nôn cái gì mà nôn? Còn mẹ nó, người ăn cái cắm mà. Này là lúc nào, người còn nôn, thì có tỉnh hay không? Lão tử một phát bóp chết người. Khúc vô tình hung hăng mặn, thôi trữ thì, khúng nấm, không dám lên tiễn, nhưng trong lòng được khúc vô tình thoáng cái nhắc nhở thầm nghĩ, có thể hay không là mùi trắm. Này mụ đội nó, thật là cổ quái, gió lớn như vậy, mùi hôi thối vô cớ trước cuộc là từ đâu tới. Nghi thận ghi quỷ nhìn chung quanh một lần, số cuộc cái gì cũng không thấy, thân thể thấp xuống là tiếp tục ẩn nắp xuống. Quân mặt ta mới vừa ra khỏi vị trí đã thấy, mặt tiêu diêu đi lại dễ dàng mang theo những cao thủ còn lại của tam đại thánh địa, một đường mà đến. Người người, sắc mặt nghiêm túc, mọi người chứng ý dạt vào. Người còn chưa tới, đã thấy sắc khí xung thiên. Tới rồi, trốt cuộc đã tới, số cuộc đi tìm cái chết rồi. Quân mặt ta trong lòng một trường phấn chứng. Chuyện gì xảy ra? Sao đối phương còn chưa tới? Đi tới kiếm phòng. Mặt tiêu diêu quay người lại, cứ chút nghi hoặc không giải thích được nổi chó trạng cũng đã đến giờ tỉnh ước định, hiện giờ chỉ kém một khắc đồng hồ là đến thời gian rồi. sao đối phương ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không có? chẳng lẽ bên trong có cái gì cổ quái? nói cũng đúng, bọn họ đường xa mà đến, sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh? hiện tại tối tiểu cũng có thể có động tĩnh, trên trời phi hành huyện thú đã chỉ chết mới đúng. cổ thanh vân cũng có chút khó hiểu, chẳng lẽ là đùa dẫn chúng ta? mặt tiêu diêu trầm mặt lộ ra ánh mắt muốn giết người. Cắn chăng nói, chờ một chút, bọn họ đến giờ tịnh còn không đến, chúng ta sẽ rút lùi. Là bọn hắn thất hứa, dọa người cũng là bọn hắn dọa người. Được, cổ Thanh Vân nằm nề gực đầu, quay đầu, dơ tay lên trai dấu hỏi. Khúc vô tình nhẹ nhàng mà gõ một chút ngón tay, cho biết đã bố trí toàn bộ thỏa đẳng. Cho nên, ba đại tôn giả nhanh chóng cất bước, đi đến dưới kiếm phòng, nhắm mắt, chuyên tâm điều tức. Người người trước mặt thoải mái, thả lỏng trước đại chiến, có thể tĩnh tâm như vậy, có thể thấy bọn họ đã sớm khám phá sinh tử. Đêm trận chiến sắp xảy ra không để trong lòng chút nào, chỉ có cao thủ mới có khí độ như vậy. Khuôn mặt tà bên kia đã chiên trống rừng bên chuẩn bị đứng lên, trước mắt là thời khắc mấu chốt, hết thảy đều phải nhanh, nhanh đến không kịp ứng biển. Hắn sâu một tiếng tiến vào dưới lòng đất dùng khoảng thời gian trảnh rỗi để tu tập. Thổ lực âm âm thoáng cái toàn bộ bạo phát ra ngoài, sau đó chính là thủy lực xanh thẳm, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng phát tán, đem tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát ra ngoài. Lập tức, hắn giống như tia chớp lao xuống vị trí trung tâm trong lòng đất, viêm hoàng chi quyết kiếm quan hóa thành thần long, chỉ một kiếm đem vạn niên huyện băng dưới đất hủy hoại, rồi sau đó hắn lao thẳng lên mặt đất, vận khởi âm dương đồn, giống như sao băng, bay vụt lên chạy trốn mức dạng. Trước kiếm phong, Mạc Tiêu Dư đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cổ Thanh Vân mà hỏi, lão cổ, ngươi có cảm thấy động tĩnh này không? Cổ Thanh Vân cũng là nghi ngờ nhíu mày nói: Tự hồ là dưới đất có động tĩnh gì, nhưng lại khó nói rõ, hoặc là nơi xa có trận tuyết lỡ nhỏ. Đêm qua bọn ta, bị khích lệ tinh thần, thanh chứng khắp nơi, vì vậy dẫn đến một số chỗ tuyết lỡ, động tĩnh trước mắt, chắc cũng có liên quan mạc tiêu diêu thừa nhận, ư một tiếng, quay đầu nhìn kiếm phong gần trong găng tốc, không khỏi thở chạy nổi. Này kiếm phong cũng thật là không hổ hai chữ kiếm phong này, quả nhiên thật nhìn thật giống như là một thanh kiếm, một cây cự kiếm, là dạng thần thông dị mới có thể vận dụng được thanh thần kiếm, kinh thiên như vậy. Cổ thanh vân nở nụ cười nổi. Lạc Quỳnh, đây thủy chung là một ngọn núi mà thôi, có thể thật sự là chất giống với một thanh kiếm. Mặt tiêu dư há hả cười cười đột nhiên mặt liền biến sắc ngứa đầu nhìn đỉnh kiếm phong nhíu mày hồ nghi nói dường như bộ dạng có chút nghiền là ta hoa mắt sao cổ thanh phong ha ha cười một tiếng nói mạc huỳnh ta nhắc lại một lần nữa đây là tòa núi lớn à sao có thể thẳng tắp giống như trường kiếm được những lời này vừa mới nói xong tiếng cười còn chưa dứt đột nhiên đỉnh đầu mọi người tối sầm lại từng tặng lớn bông tuyết đột nhiên bay dậy trời thời tiết thật là quỷ quái Mặt trời lớn như vậy, một đám mây cũng không có, lại đột nhiên có tuyết trời. Còn nhanh như vậy, lớn như vậy. Tiếu thiên nhai cảm thán, chẳng lẽ đây chính là khí hậu đặc biệt của phong tuyết ngân thành à? Mọi người rất tiếp nở nụ cười. Không như vậy, có thể gọi là phong tuyết ngân thành sao? Nói cũng đúng. Tiếu thiên nhai cũng ha ha nở nụ cười. Bớt quá cảnh sát này, cũng thật là khác biệt vô cùng. Câu nói chưa xong, đột nhiên dưới lòng đất đột nhiên, một hồi lụt vang lên. Thanh năm trầm muộn, tô hồ mặt đất cũng trung động. Lúc đây, mọi người mới kinh ngạc nhau nhau đứng dậy, nhìn chung quanh, hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt kinh nghi bất định thần sắc. Lúc này mặt đất giao động càng thêm lợi hại, dưới lòng đất âm thanh cũng tạo thành một cơn địa chấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là tiếng động gì vậy? Mọi người xông xao tập trung vào một chỗ rồi nhau nhau hỏi. Đồng tử, Bạch tiêu diêu nhau lại. Nhìn kiếm phong rồi đột nhiên hát lớn một tiếng. Ánh mắt trừng trừng như đóng băng trong hốc mắt. Mọi người chạy mau, kiếm phong muốn sụp đổ. Bởi vì lão phát hiện kiếm phong với tốc độ vô cùng, từ từ đang đổ xuống về phía quân mình, giống như một người khổng lồ, đầu chạm mây xanh đang chậm rãi ngã xuống. Mặc dù là thông thả nhưng cũng có thể thấy được rõ trạng, nhưng chậm rồi, mọi thứ đã chậm. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng trích trung trời, tiếng trích mãnh liệt xuyên qua tận mây văng dội đi vạn dặm. Âm thanh kéo dài như gươm giáo va vào nhau, trung chuyển bầu trời, chấn động mặt đất. Có một không hai trong lịch sử từ cổ trí kim, nó khoan thai vang dội, mà rất hùng hồn mãnh liệt, truyền đi khắp cả trăm núi ngàn sông, như tuyên bố với cả thế giới rằng huyền thú trả hết thiên phạt, kiếm phong sập đổ, lời thề này đã bị phá bỏ, đồng phượng gia tộc vĩnh hằng. Âm thanh hùng trắng quanh quẩn trong thiên địa thật lâu, thậm chí tiếng động thiên băng địa liệt này tạo ra hỗn loạn thật lớn. Mặt tiêu diêu đứng sững sờ nheo mắt lại. Tiếp theo, lão chỉ thấy trên không trung có bóng trắng nho nhỏ đột nhiên từ trong núi kiếm phong bay ra, mang theo rít dài thê đường. Sau đó trong nháy mắt lại giống như sao băng lao thẳng vào núi kiếm quang như bạch ngọc bạo phát khắp trời. Dường như giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mặt trời cực mạnh có ánh sáng vàng trựng. Nó nhằm hướng kiếm phong mạnh mẽ bay tới, một cú va đập mạnh, cực kỳ mạnh. Va chạm cùng với tuyết phong đang chầm trại đổ xuống, làm cho người ta có một cảm giác như ngày tận thế đã đến. Tự hồ chính hôm nay tại đây trong nhảy mắt đã lông vào cuồng bạo tuyệt đối, rồi lại là tuyệt đối yên lặng. Cả thế giới khắp nơi đều trầm trầm tiếng nổ, như trong tai, mặt tiêu diệu hình như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Toàn bộ tâm linh của lão Đã bị bóng người cùng với kiếm quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chấn nhiếp. Đạo quang mang giống như là thần linh, tức giận, có thể hủy diệt vũ trụ. Nguy cơ tử vong mạnh mẽ xuất hiện đè nén lên tâm linh mọi người. Một tiếng thét vang lên như sét đánh. Sập đổ đi, kiếm vòng. Thân hình trung lên một cái, mặt tiêu dư trước cuộc cũng hồi tỉnh sợ hãi hét to, Mọi người chạy mau. Oanh một tiếng, bóng hình áo trắng đã mạnh mẽ, đánh vào trên kiếm vòng vốn đang nghiêng ngã, trở thành một chiêu tối hậu đạp vào cây trơm đang xiên xiên. Ở giữa kiếm phong bỗng nhiên nổi lên một vùng mây, như cây nắm hướng thẳng lên trời, vô số đá vụn bay ra giữa không trung tung tué, trầm chấm bắt biến thành sao băng, lao thẳng xuống. Kiếm phong đang tự tự đổ xuống, bỗng nhiên tăng tốc. tự như một chiếc máy bay đang chuyển động, lại đột nhiên biến thành tốc độ tối đa của một chiếc Ferrari. Mang theo tốc độ như gió cuốn, cùng với khí thế như thái sơn đập mũi, hướng đến, hắc điểm, phía ép xuống tới. Đào bóng trắng, đúng là quân mạc tạ. Hắn tới sườn núi, hành động tiếp theo sau khi tra ngoại, đầu tiên là điên cuộn huy kiếm. Song trưởng như cơn lốc đánh tới sườn núi, viêm hoàng chi quyết, tự hồ chịu ảnh hưởng bởi hắn, mà cũng kích động, hoàn toàn trỗi dày. Kiếm khí giống như trồng ngâm hổ gầm, trung động trời cao cơ hội trong nháy mắt ngàn vạn đạo kiếm khí hướng tới kiếm phong đánh tới sau đó thu hồi trường kiếm xong trưởng dùng lực bài sơn hải đảo điên cuồng oanh kích trong nháy mắt trước sau mấy trăm trưởng năng nề oanh tới cùng một vị trí giống như là mấy trăm mấy vạn đại trị mạnh mẽ đánh tới cùng một vị trí đây là lôi định chi nộ đây là thiên địa chi thành quân mang tà bây giờ chính là hàng thật giá thật tôn giả tu vị cấp hại Hơn nữa khai tiên tạo hóa công năng lực cường đại. Cho dù là dưới nền kiếm phong hoàn toàn chưa từng chịu tổn thương, thì hắn cũng có thể phá ra một cái động lớn. Huống chi, dưới đất kiếm phong bây giờ đã bị hắn toàn bộ đào ra, đã triệt để biến thành đầu hũ. Huống chi bây giờ, dưới chân kiếm phong, về phía đám người mặt tư diệu đã bị quân mặt tà, đào ra một cái động sâu không thể đẩy. rộng mấy trăm trượng cứ như vậy, trên dưới cùng dùng sức. Vì vậy kiếm phong đang từ từ sụp đổ, đột nhiên tốc độ nhanh hơn. Thôi sơn kim đảo ngọc trụ, quanh một tiếng, rơi xuống. Vô số tảng đá lớn nhỏ từ trên đỉnh núi lăn xuống mặt đất, giống như chớp giật, thiên băng địa liệt. Trên mặt đất đám người mặc tiêu diêu chỉ cảm thấy vốn bầu trời trong xanh thoáng chốc đã tối sầm, kiếm phong cao ba ngàn trượng. Một khi đổ xuống, phạm vi bao trùm đột nhiên cũng rộng lớn vô cùng, huống chi lại còn bị vỡ ra, nên phạm vi bao phủ cơ hội tăng thêm gấp bội. Đám người mặc tiêu diều, tay nắm chặt kiếm, với tốc độ sập đổ của kiếm phong, sợ rằng hơn 500 người ở đây, cho dù là tu vi thánh giả cũng tuyệt đối không có khả năng bay ra khỏi phạm vi tử vong trước khi kiếm phong sập đổ xuống. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, Tam đại thánh địa vô lượng là lúc trước tới mai phục hay là đại đội nhân mã mới tới đều bỏ chạy như ông vỡ tổ. Lúc này còn đếm xỉa gì đến nhiệm vụ, còn gì là nguyên tắc, giữ tính mạng quan trọng hơn. Mỗi người trên mặt đất đều kinh hoảng thất thủ, bị bóng ma tử vong, bao phủ trong tuyệt vọng, ý niệm sắp bị dẫn độ đến hoàn tuyện xuất hiện trong lòng mỗi người. Mặc dù tất cả mọi người đều biết chọn, hết thảy giải dụa đều là phí công. Nhưng mỗi người đều cố gắng, vận sức, vào hai chân mà chạy. Con người luôn tiếc tính mạng, khi cái chết cận kề, luôn cố sức giải dùa, cho dù một chút, thậm chí một giây, cũng được. Bây giờ thì cái gì mà tu dưỡng, cái gì mà phong độ, cái gì mà thân phận, cái gì mà mặt mũi, đều quăng cho ngoại chính tận mây. chỉ hận cha mẹ sinh ra không cho thêm một đôi chân. Đối mặt hoàn cảnh lực lượng kinh khủng của quả núi tự nhiên sập đổ thì tuyệt không phải là sức người có thể ngăn cản được, cho dù người có tu vi cao thâm tới đầu cũng không nắm chắc, thoát khỏi trường hào kiếp này. Mặt tiêu diêu cùng với đám người cổ thanh vân cô hộ gấp đến vùng mẫu, không nghĩ tới là bị người chơi một vỗ. Hơn nữa, một vố vô cùng thê thảm. Hèn hạ a vô sĩ à, hũm trướng à, xấu xa à. Mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao năng lực con người có thể làm ra trong chuyện quả núi đã có từ bao đời như kiếm phòng. Nhưng chuyện này không thể trùng hợp. Thời gian ước định đã qua, đối phương ngay cả bóng người cũng không thấy. Đúng giờ, ước hẹn, thì mọi người đã bị tai nạn chết người như thế này, còn có bóng trắng quỷ dị kia, hết thảy đã rõ ràng, đây là cái bẫy chết người của đối phương. Chính là như thế không thể sai, nhưng lần này chịu vú quá đầu. Vừa toàn lực chạy trống, hai người vừa phẫn hận cơ hội học mẫu, hối hận, tự trách mình biết rõ đối phương. Ước chiến tuyệt đối không có hảo ý, nhưng mọi người... Hết lần này đến lần khác, chính là vẫn còn ý vào, thực lực hùng hậu, không hề cố kỵ Đến đây, theo ước hẹn, căn bản là chính mình đưa đầu cho người ta chém mà. Mặt tiêu diêu trong đồng, càng chán nản thất vọng muốn học mẫu, chính mình cả đời tự phụ, mù trí vô sông, hết lần này đến lần khác, bị lợt thuyền trong trạng nước, lại bị đối phương đùa bẩn trong tay, mà không hay biết. Vừa rồi, lúc mới đến nơi này, thấy đối phương không có ý đến. Lão đã nhận ra chuyện dị thường. Khi đó, nên lập tức rút lùi. Nhưng chính mình, mặc dù đã phát giác ra điều không bình thường, mà vẫn còn không có đặt ở trong lòng. Chỉ là, biến cố này, cũng thực sự rất thư thải. Mẹ nói chứ, làm sao, mà trách được lão phụ? Ai có thể nghĩ tới, nói quả núi đổ thì liền đổ xuống. Đó là thú đoạn dạng dị, mới có thể tạo thành, tai áp kinh khủng như này. mụ nội nói chứ, chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Cho dù là cơn ác mộng, thì cũng không thể ác như vậy. Mặt tiêu dư cơ hội muốn khóc, sốt cuộc là vận xui quá lớn đầy. Lúc bình thường thì đâu phải để cho tôn giả tra mặt, tùy tiện đưa một cao thủ trí tôn là có thể quét ngang tiên hạ, sừng vườn sừng bã. Nhưng lúc vậy chính mình bây giờ mang theo một đám tôn giả, trí tôn thượng thừa mà lại rơi vào kết cục thảm hại như vậy. Vốn định dùng thế quần phong quét lá rụng để giết sạch tiên phạt và quân gia. Sau đó sẽ liền quay về núi chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Nhưng, dù thế nào cũng không nghĩ tới được, ngược lại bị đối phương, lấy cả quả núi lớn đè xuống, tử vong đã thấy trước mắt. Chẳng lẽ lần này thực sự là tai nạn khó tránh, thật sự là vụ biến thành thịt băm. Ngửa đầu xem quả núi lớn càng ngày càng đổ xuống gần, mặt tiêu du trước cuộc khóc thành tiếng. Cái này xem ra chỉ sợ biến thành thịt băm cũng là hy vọng xa vời, sợ rằng hoàn toàn tan xương nát thịt, trực tiếp biến thành thịt vụng. Có làm nhân bánh bào cũng không cần bầm thêm nữa, cứ như vậy có thể dùng. Thân là cao thủ tôn giả, cấp 4, một đời mà phải chết như vậy thì thật là quá oan uổng, ta không cam lòng. Cổ Thanh Vân, đang chạy trốn đột nhiên đứng lại gầm lên một tiếng phát điện. Tất cả mọi người đừng bỏ chạy nữa, ngọn núi này bao trùm diện tích thực sự quá trọng, chúng ta không có khả năng chạy thoát khỏi phạm vi của nó. Mọi người tụ tập một chỗ, tập trung tất cả lực lượng. Đồng tâm, hợp lực để đối phó với tai ương này. Duy chỉ có tiệm đường sống trong quay chết, thì có chút cơ mày sống sót. Nếu chỉ lo chạy tứ tán thì mọi người thực sự đều chết không có chỗ trồn. Dòng cô lão vừa nhanh vừa vội, tiếng nghe tiếng cô lão mà cảm giác như sắp sửa học mẫu. Mặt tiêu diêu lập tức tỉnh ngộ, cùng cất tiếng mà gào lẫn. Hai người đạt cảnh giới tôn giả cấp 4, huyền công thâm hậu, lúc này toàn lực điên cuồng hét lên, tuy là trong những âm thanh loạn xạ thì vẫn chấn động khắp nơi. Nên mọi người nghe được ngay lập tức. Nhưng nghe được là một chuyện, còn có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Trong khoảng thời gian ngắn, có hai ba trăm người suy tính mau lệ nhanh chóng chạy đến chỗ của hai người bọn họ, còn những người khác dù nghe thấy nhưng vẫn bỏ chạy tán loạn như ông vỡ tủ, mỗi người làm theo ý của mình. Đặc biệt những người đút trước nắp ở ngoài chìa, hay là kẻ có tu vi kinh công cao thì ý vào kinh công của mình, hoặc là có thể dốc sức chạy chủ. Trong giờ phút sanh tử, thì ai còn quản đến việc hiệu lệnh có tôn giả cứ coi như Mạc Tiêu Dư và Cố Thanh Vân đang đánh chấm. Tài biết mắc ngờ cũng vẫn toàn lực bỏ dậy. Lại có rất nhiều kẻ khác hiển nhiên đã bị biến cố ngoài ý muốn làm sợ đến mất tận trí. Cho dù có nghe thấy cũng không phản ứng nổi. Mà đúng lúc này thì oanh một tiếng cả mặt đất đột nhiên chấn động vài cái. Tảng đá lớn đầu tiên sốt cuộc đã rơi xuống tới nơi. Những tảng đá lớn từ trên trời Vẫn liên tục chơi xuống, những hòn đá trên mặt đất vốn là một phần của chân núi trông lên mảnh liệt, rồi vì vậy mà đột ngột bay lên, tự như là mấy quả hỏa tiễn kiểu trải thảm. Trên mặt đất xuất hiện vô số bụng đất tung tế, lên dày đặc. Sau những tiếng đổ thật lớn, cánh tường cực kỳ hùng trắng. Vô số những tảng đá to lớn, mang theo uy thế kinh thiên đồng địa chơi xuống như mưa, tảng đá lớn cuối cùng, quả là cực lớn. Nó chính là một trong quả núi chơi xuống. Nói kho trương thì nói chế cả bầu trời. Ở trong mắt mọi người thì trời đất trong lúc đó dường như đột nhiên trở nên âm u. Mạc tiêu dư trâu tóc dựng ngược, róng lên một tiếng, nhẹ nhàng nhảy nhót tung người lên đầu tiên. Trường kiếm mang theo hào quang chói mắt, không hăng đâm tới một khối đá lớn đang đè xuống. Banh một tiếng, hoàng đá kia nổ tung ra, làm các viên đá nhỏ, bay đầy trời. Con lão trong nháy mắt lại liên tục, dùng cách đó mà đâm ra hơn mười kiếm, hơn mười khối đá lớn cũng lần lượt biến mất. Mọi người thấy cách đó, có hiệu lực thì cũng đều hiểu tra. Vừa thấy có một đường sống, thì chẳng có ai chịu ngồi chờ chết. Người có đau vùng đầu, Ai có kiếm vùng kiếm, nhau nhau tung ngựa lên, trong nhé mắt bọc phát ra năng lượng cực lớn, làm giữa không trùng, tự như có vô số pháo hòa thi nhau, nổ sáng chói vô cùng. Ai nấy đều đã cao thủ đẳng cấp trí tôn thượng thừa, đã từng tung hoành vô địch. Do khác này. Cũng đều chết đấu với trận mưa Của những tảng đá lớn Để giành lấy sự sống Mắt ai nấy đều rõ lên Mọi người tụ chung một chỗ Khi xuất hiện thì chú ý giữ lại một phần thực lực Mặt khác, gần 50 người toàn lực Đào sâu xuống dưới đất Nhất định trước khi quả núi sập xuống Phải đào ra một cái hố to Càng sâu càng tốt, càng lớn càng tốt Dùng hết sức lực Đợi được núi sập xuống Thì mọi người cùng nhau Chỉ mũi trường kiếm binh khí lên trên Sau đó lập tức nhảy vào hố to Dùng tất cả lực lượng, khoét xuống dưới. Tiếp theo mọi người lập tức, vây thành một cụm, chung tay hình thành lớp khí bảo vệ. Cùng nhau chống cự, áp lực đuối đè. Chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể, có một đường sống, sinh tử đồng lòng, cùng nhau một mất một còn. Mạc tiêu diêu khàn cả giọng lớn tiếng. Âm thanh vừa nhanh vừa vội, lão hô to như vậy, liền một mạch. Cho đến giờ, cũng ít khi thấy lão có thể thốt ra trỏ như vậy. Trong âm thanh núi đá đổ âm ầm cùng với những tiếng nổ thật mạnh, cho dù lão có huyền công sâu xa, thì âm thanh phát ra cũng trở nên yếu ớt lạ thường. Những người nghe được cũng không ít, ít nhất thì những ai đang tụ tập quanh người lão cũng nghe được. Mạc tiêu diêu vừa mới nói xong, ngay cả đám mấy người cổ thanh vân, tiếu thiên nhại khúc vô tình, đồng thời nhằm hướng dưới chân, dùng toàn lực oanh kích. Tứ đại tôn giả đồng thời toàn lực xuất thủ quy luật quả là kinh người, mặt đất cho dù kiên cố cũng không thể kháng cự. Diệu anh một tiếng, nơi bị trưởng đánh ra, hiện ra một cái hố sâu mấy trận, chu vi trận hơn mười trường. vào lúc này tứ đại tôn giả liên thủ một kích đánh ra, duy có mục tiêu lại không phải thiên vật chúng thủ, cũng không phải quân gia, mà là mặt đất dưới chân. lập tức lại có năm người hiệu ý, xong lại cùng liều mạng, nhằm hướng mặt đất mãnh liệt oanh kích tất cả những người đều là cao thủ chí tôn thượng thừa hơn nữa tần đất đá cứng trắng nhất bên ngoài đã bị tứ đại tôn giả hợp lực phá đi nên những người này tăng lực cùng đánh từ trong giấy mắt khuyết sâu đài động xuống thêm vài chục trường mặt tiêu diêu hét lớn một tiếng sau tóc dừng ngược tứ đại tôn giả đồng thời lại cùng nhau xuất thủ bùng đất cắt đá bay thẳng lên trời cao mấy trăm trường còn cái hố Lại sau thêm vài chục trường, lúc này, trước sau ba lần oanh kích, đã làm cả đống đất đá, cao ngất chất trước mắt. Từ đằng xa vòng đến, những tiếng kêu thê lương thảm thiết từ những cao thủ đã thách khỏi quần thể. Cho dù là bởi vì sợ hãi mà lâm vào sập đổ, hay vì những kẻ này, ý kinh công cao cường của mình mà bà chạy thật xa, không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị những tảng đá lớn rơi xuống, như trận mưa trào dày đặc gây tổn thương. Mà chỉ cần phát ra tiếng kêu thê thảm như thế thì cơ bản có thể đoán được sau một khắc nhất định sẽ bị đá tảng nện chết tươi biến thành một đống thịt băm. Không cần việc trai tay đưa đầu tất cả mọi người bâu đến này, nhanh lên! Mạc tiêu diêu điên cuộn hét lên một tiếng. Một tảng đá lớn đánh nền xuống đỉnh đầu lão, bị đánh nát vụn. Thật sự là người cầm đầu kiên cường. Lão mặc dù bay đầu tiên xuống đáy Đã học ra một ngậm mấu tựa nhưng vẫn trăm trăm đánh xuống liên tục hơn 10 chữ. Vô số ánh sáng đồng thời lế ra, Trường kiếm, hoành đao đua nhau phóng liền, chém về phía nửa quả núi đã gần trong gàn tất. Tất cả những món đó đều là những binh khí đã từng là người bạn yêu quý nhất. Với các cao thủ suốt mấy trăm năm, có thể nói là đồng bọn là chiến hữu thần thiết nhất. Đó cũng là thần binh lợi khí mà mọi người yêu quý hơn mạng sống. Không có món nào không phải là bố vật hiếm thấy, không có thứ nào không phải là thận binh lợi khí. Nhưng vào lúc này, không có bất cứ người nào keo kiệt, thậm chí ngay cả do dự cũng không hề do dự. Vào thời điểm nguy kịch giữa sống chết, không người nào quyến luyến những vật ngoại thân này. Sau đó liên tục có bóng người vèo vèo, nhảy vào trong hố to. Các cao thủ ai nấy đều đã mặc xanh môi trắng bệch vì mất sức, giống như con thỏ chạy vào ẩn trong hang. Cho dù một số gần như kiệt sức, nhưng vẫn... Tự động, phát dư lực nhỏ bé đánh xuống tiếp. Cái hố to vừa tạo ra lúc này đã là hy vọng sống sót duy nhất của mọi người. Hố càng sâu thì hy vọng sống của mọi người cũng càng tương đối lớn hơn. Nếu như một khi cả quả núi lớn rơi đến nơi thì chỉ chấn động đánh sâu vào mặt đất cũng có thể đánh chết tươi kẻ chậm chân. Hoặc là tận giam tạch đất đá bị dồn nén tụ lại vào giữa. Cũng có thể ép chết mọi người đang gian chút nhậu, bất kể là cường giả ở bất kỳ đẳng cấp nào, đối diện với chuyện xảy ra ở trước mặt thì tất cả đều như con kiển. Giờ phút này tất cả mọi người cũng chỉ muốn có thể tránh thoát tai ách thập tử nhất sinh trước quả núi đang rơi xuống, còn dư sau khi tránh được, thì có điều gì chờ đóng trong lòng đất, hiện tại cũng không ai, còn có tâm tư suy nghĩ, căn bản không rảnh suy nghĩ có thể cứ sống sót qua thời khắc này rồi nói sau trong nhảy mắt khi bóng người cuối cùng đã kịp chui xuống hũ quả núi to lớn không dị sánh sốc cuộc cũng chơi xuống đến nơi một cú giáng trời nền trên mặt đất âm thanh kịch liệt chưa từng có trước cuộc công trực vang lên giờ khác này mặt đất không phải trung trinh vật vảnh nữa mà là cả vùng đều nhảy dựng lên đúng vậy, chính là bật ngược hết lên núi đã bị chấn bay lên Thậm chí đến mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, rồi giống như sao băng, không biết rơi xuống như thế nào nữa. Mà ngay cả phong tuyết ngân thành xa xa và kiến trúc cực lớn đó, cũng bởi vì biến cố lớn đau này mà mặt đất nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên kịch liệt. Thật sự không có cách nào dùng khác để hình dung. Cá ta thành thị đột nhiên phản phất giống như người sống mà bật nhảy lên. Ngay cả nền móng kiên cố trong nhếp mắt Cũng đều bật lên Hơn nữa là còn lên cách mặt đất tối thiểu bài thước Chuyện ly kỳ đến dưỡng đó Thì tự hộ cũng chỉ Có thể dùng tự nhảy lên kịch liệt để hình dung Hơn nữa Nhảy cao theo phương thẳng đứng như thế Dùng thuật ngữ kinh công mà nói Thì chính là Hàng địa bạc thông Nhổ hành trường cạn Có điều Cả một tòa thành thị biểu diễn kiểu Hàng địa bạc thông Đến độ cao như vậy, điều đó tin tưởng tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Khi đó, Ngân Thành liền trầm một tiếng, đập xuống trên mặt đất, giống như một người vốn chỉ có thể uống một hai chén rượu là có thể say, lại đột nhiên uống một cân, đầu ốc quay cuộn lão đà lão đảo, lắc lư được vài cái, trước cuộc tấm đầu gục xuống mặt đất. Tất cả kiến trúc, ở phong tuyết Ngân Thành, trong lúc nhất thời, đồng loạt sập đổ. Từng hồi tiếng kêu lên kinh hoàng, thảm thiết vang lên, khắp nơi đều trinh trị. Chỗ nào cũng thấy thảm cảnh, cũng là một cảnh tượng hàng tỷ năm khó gặp. Các bảy ngọn núi vây chung quanh Phong Tuyết Ngân Thành, đồng thời sinh ra chấn động kịch liệt, rồi sau đó, các tầng băng lớp tuyết trên bảy đỉnh núi trong lúc nhất thời công đổ ào, làm cho đỉnh núi chùy lũi, hiện ra những đỉnh núi thau vàng Hàng vạn năm không từng thấy, mà tầng băng lớp tuyết đột ngột bay lên lại còn hoàn toàn dừng lại giữa không trung một lúc, tựa như một cái mũ chấp nhọn trong không trung, thật giống như một cây nắm khổng lồ đầu nhọn, thật giống như bảy người hoái đầu đồng loạt bỏ mũ để lộ ra đỉnh núi trụ lũi. Cảnh tượng hoành tráng đến nhường đó đã làm cho quân đại thiếu gia đang ẩn giữa không trung, tránh né tai nạn, đồng thời xem cảnh náo nhiệt thỏa mãn hồ lớn ánh mắt gần như hết cỡ mà thú cha. thật là hoành tráng nhà, lão tử hôm nay quả là có phúc, cảnh tượng như vậy nếu mà mang theo camera ghi hình đem bán ở trên địa cầu một cái thì đến cả con cháu cũng có thể yên tâm về hưu, thật sự là đáng tiếc. Hắn còn chưa kịp thắng phục xong thì một màn khác càng hoành tráng hơn, càng khó hình dung hơn lại tiếp tục xuất hiện. Những cái mũ quần bảy ngọn núi mặc dù đồng thời bay lên, nhưng khi trở xuống lại không cùng lúc Dù sao những cái mũ vẫn còn to nhỏ khác nhau, nhưng tình trạng chia năm sẻ bảy của chúng lại không khác nhau là bao. Tất cả đều làm sinh ra những trận tuyết lỡ quy mô khác nhau, hơn nữa đều là những vụ tuyết lỡ đặc biệt khủng khiếp tuyết lỡ chưa từng có. khuôn mặt ta tuyệt đối, dám đánh cuộc, coi như là vụ tuyết lỡ trên đỉnh Himalaya, cũng tuyệt đối không theo kịp thanh thế to lớn của lần này. Vô số cơn tuyết bay thẳng lên, trời cao. Mấy trăm mấy ngàn trường, che kín cả vợm trời. Quan cảnh đến như vậy, thì cho dụ bảy quả, không, kể cả là bảy mươi quả. Bảy vạn quả bơm nguyên tử, đồng thời nổ mạnh, cũng chưa chắc có thể tạo ra hiệu quả kinh khủng như vậy. Âm âm âm Cùng với những trận tuyết lửa, liên tiếp âm y, tất cả ngọn núi bất kể xa gần, cũng đồng thời hưởng ứng. Tất cả ngọn núi non, cũng giống như uống rượu xong. Thị điên cuồng gật đầu, tung chân lên sàn nhảy, theo âm thanh chát chúa mà vui vẻ lắc với điệu nhảy disco, lắc đầu vặn chân, công lưng vểnh mông. Nếu như những tầng băng lớp tuyết trên núi chính là trang phục, như vậy vô số đỉnh núi này, đồng thời nhảy theo điệu thoát y vũ phong tạo vô hạn, gần như chúng tranh giành nhau phát động những trận tuyết tan vỡ thật giống như trăm núi ngàn khe đang tiến hành một cuộc đấu điên cuồng, xem ai bộc phát được trận tuyết lở lợi hại hơn, xem tuyết lở của ai có uy luật lớn hơn, theo tuyết lở của ai đứng đầu, xem ai có tuyết lở đẹp mắt nhất, xem ai có tuyết lở với phạm vi rộng nhất, gió đông thổi, chống trận gầm, tất cả chúng ta đều là núi non vạn năm, trận đấu tuyết băng này thì ai sợ ai? Trận đấu tuyết băng này. Trước sau, kéo dài ước chừng nửa canh vợ mới trước cuộc dần lại. Tuy trên mặt đất, vẫn đang không ngừng, trung động. Nhưng rồi một hồi lâu sau thì cuối cùng khắp nơi cũng yên tĩnh. Cả vùng núi non, tuyết phủ, hoàn toàn thay đổi hình dạng. Trăm núi ngàn khe, giờ cũng như nhau. Cả một vùng núi non chập trùng thiên phong, bây giờ nhìn lại đã thành đại bình nguyên mềm mộng bát ngát, lấp lánh, màu trắng bạc. Tất cả ngọn núi, cơ hồ đều mất một nửa độ cao, chỉ còn tự trinh bề mặt lớp tuyết nhô ra những cây nắm nho nhỏ. Bên trên là trụ lũi, đúng là một chút băng tuyết cũng không để lộ vẻ chứng mắt khác thường. Đây chính là tượng băng tuyết, tích tụ mấy vạn năm, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhất tề lột xuống, quả là một lượng thật lớn lao, khó trách mãi cơ hồ, điền đầy tất cả khe núi. Mà ngay cả những vết đá vàng trượng, vượt sau không thấy đáy cũng đồng thời, bị điền đến tràn đầy, thành vùng đất bằng phẳng. Giờ phút này tuyết sơn, mà đem so sánh bình nguyên, thì còn bằng phẳng hơn. Thích thật, quả là quá mê tơi. Nắp kính ở nơi an toàn, duy nhất giữa không trung, quân mặt ta, quân đại thiếu gia, nhìn cảnh như vậy mà vui vẻ thoải mái, lòng đầy sung sướng, không khỏi thi hứng mừng bừng, phấn chấn, làm một bài thi phú ngay tại chỗ. Hắn trung đuôi đất ý ngầm ngà. Ngàn dặm băng phòng, tuyết bay vạn dặm. Nhìn ngân thành đội ngoại, chỉ thấy mênh mông, khóc trên dưới tuyết sơn, bao la một cõi, khe núi đầu trọc vứt bỏ vũ đi. Muốn cùng chơi, thử sao vẻ đẹp, trâu trời lỡm chậm máu tươi tuôn trào. Cảnh đặc biệt lại càng xinh tươi. Tuyết sơn thật đáng yêu như vậy, khiến tam đại thánh địa gãy lưng. Tuyết sinh tử tôn giả, đã sớm thân tử. Thường tiêu giao tôn giả khó còn tiêu giàu. Thế hệ manh hoang, băng tuyết ngập trời, nước mắt như nguồn. Đủ chuyện đã qua. Nhìn người phong lưu, vẫn ta thứ nhất. thơ hay thật sự là thơ hay Quân mặt tà ngoạch mộm kêu to hai lần trời lắc đầu thang thở một tiếng. Đối với tài hoa văn chương vô tiện khoáng hậu của mình thì quả thật hắn chất hài lòng. Kẻ kinh khủng này, một tay làm cho kiếm phong sập đổ, khiến cho Tuyết bằng vô tiện khoáng hậu lâm vào cạnh núi lở, cũng bởi vậy mà hoàn toàn hủy diệt cả tòa thắng cảnh tuyết sơn, làm cho biểu tượng phong tuyết ngân thành, tuy chấn gian hồ, trầm nhé mắt tiến thành một đống đá vụng, lại vẫn còn dương dương tự đắc. Số cuộc là ai đây? Có quá đáng không chứ? Xa xa, mặt tuyết lỗ ngỗm gò đóng, đang không ngừng nhút nhích, sót một cái, thò cha một đầu người đen đen, Sau một khắc lại nhô lên thêm một người, cuối cùng dần dần bò tra đến khoảng hơn một trăm người, ai nấy được mặt mũi không còn chút máu, khóe miệng ai cũng tự quyết, vẽ mặt thê lương. Đúng là đám người của tiêu gia, những người này được mười lão trí tôn thượng thừa của tam đại thánh địa dẫn theo định chuẩn bị phục kích quân gia cùng với huyện thú nhân giả, nhưng cũng bởi vì ở khá gần nên cũng chịu cảnh khổ. Mặc dù không có bị đề chết tươi, nhưng cũng bị chấn động mạnh liệt đến cực điểm, bởi vì đám người này có thực lực còn kém hơn, nên cũng đã chết không ít người. Đám này có tổng cộng gần 300 người, định tập kích phía sau liên quân, bị tăng đá văng đến để chết ngay tại chỗ, ước chừng bảy 7-80 người. Số khác mặc dù may mắn không chết như vậy, nhưng cũng gần như bị thương, sau đó lại thêm đất đá dư chấn đè lên, làm chết 4-50 người. Hiện tại may mắn còn sống sót không đến một nửa, hơn nữa cũng không thiếu người tạng tật. Ngoài cha cũng không thiếu người, bởi vì bị trọng thương, sau đó thêm tuyết băng đè lên, không ngoài da được, vẫn còn ở phía dưới vùng vẫy giận sống. Nhưng giờ phút này đám người thật vất vả bò lên trên, đều là ai cũng chịu thương tổn nên lấy đâu ra sức lực đi cứu bọn họ, cho nên những người đó có vẻ cũng chẳng khác chết là bao, dù sao thì khẳng định là không thể sống nổi cao thủ có thực lực mạnh nhất của tiêu gia. Là tiêu gia, lão đại, tiêu hành phần trung trung tìm kiếm, nhìn thấy thảm cảnh trước mặt, thì mặt mày kinh sợ. Nhưng lúc lão quay đầu lại, thấy phong tuyết ngân thành xa xa, thì đột nhiên ha ha cười như điên trội trống tỏ. ha ha thật hay, tiêu gia chúng ta đã không chiếm được, chẳng lẽ hàng gia các người có thể vĩnh cửu chiếm giữ sao? ha hà, cũng không còn, hủy đi thật là tốt, hủy được thì tuyệt dịu. Tất cả mọi người vỗ tay đi, thật đúng lúc, không còn phong tuyết ngân thành của các người. Ha ha, thích thật là thích, con mẹ nó. Lão gạo lớn, nhảy như con choi choi và đóng to thật giống như gã điện. Những người khác vừa chui ra, thì thất khiếu đang trị máu, đều đã bị chấn thương màn nhỉ, nên căn bản nghe không rõ lắm, lão đang kêu cái gì. Chỉ là nhìn lão giống như gã điên đang nhảy loạn, miệng thị, mấp máy, tự hủ như đang xem kịch cầm. Kỳ thật thì kể cả Tiêu Hạnh Vân cũng không nghe được chính mình đang gạo lên điều gì, nhưng lão lại như, đang lên động, giống như mất hết thần trí mà điên cuộn, sóng to kêu lửng. Vị này có thể nói là suốt đời, bày mưu tính kế, quyết chí tìm cách chiếm đoạt địa vị thành chủ, quá là kiêu hùng một đời, nếu như lão không phải bất hạnh gặp phải quân mạc tạ. Lão vô cùng có khả năng thành công, nhưng vẫn khí của lão chất xấu. Đều gặp rúng xác tin của đời mình. Đầu tiên là bị quân đại thiếu gia hủy hoại con cháu, phế đi chắc trài, tính toán ép chết em ruột. Vừa rồi lại do quân mặt tàn, xếp đặt mà tự mình ra tay giết chết hai người em ruột nữa. Hơn nữa, ngay lúc gần thành công nhất thì tâm quyết cả đời đột nhiên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tinh thần đồng thời liên tiếp bị đả kích, đã sớm làm cho lão không chịu nổi gánh nặng. Cứ chịu đựng đã kích liên tục hết đợt này đến đợt khác, đã khiến lão sập đổ. Hiện tại, thấy Ngân Thành coi như mục tiêu phấn đấu cả đời, chỉ trong khoảng khắc đã biến thành một đống gạch ngói. Thì, trước cuộc nhìn không được, nên thần trí có chút thất tượng. Không có bất cứ người nào khác nhúng tay vào, tất cả tâm huyết của lão, tất cả, thân nhân, tất cả lý tưởng và mục tiêu, cùng với tất cả âm mưu tính toán đều bị hủy, ở trong tay một người, quân mạc tà Tiêu hành vân đã trừ xong. Tiêu hành vân của hôm nay không bao giờ là người đa mưu túc trí, bày mưu tính kế độc đáo của trước kia nữa. Tâm linh gợi gắm suốt đời của lão hoàn toàn tan trả, hoàn toàn đi đất. Nhìn tiêu hành vân bị sốc đang cười to, hoàn toàn không còn nửa điểm phong độ của cao thủ huyện công. Mấy cao thủ trí tôn thượng thừa của tam đại thánh địa phụ trách giám thị tiêu gia đều yên lặng nhìn nhau mà khe khẽ lắc đầu. Mắt thấy cả một đám người, ai nấy đều giống như gà vịt, bị thiên lùi gián, làm cho đần độn mấy người này đều nhất tệ thở dài một tiếng. Nếu như hiện tại có địch nhân đến với trạng thái của bọn họ như vậy, thì làm sao có thể chiến đấu, coi như gừng gạo, điều khiển chiến đấu thì liệu có phát huy được mấy phần chiến lược đây? Người cầm đầu các cao thủ tam đại thánh địa liền vẫy tay ý bảo tất cả. Ở ngay tại chỗ mà vận công tranh thủ thời gian màu chấm khôi phục, cho dù không thể đạt đến trạng thái tốt nhất thì cũng khôi phục lại thính giác đã. Loài cảm giác không trao đổi được với nhau thật sự khó mà chịu được. Cũng không biết trải qua bao lâu, 10 cao thủ chí tôn tam đại thánh địa có huyền công tương đối sâu xa đã khôi phục trước hết. Mặc dù trong đầu vẫn còn ong ong nhưng ít nhất đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của nhau. Để hai người ở chỗ này, những người khác đều đến xem một chút, không biết bên các tôn giả như thế nào, hy vọng bọn họ. Tám người cùng nhau giống như sao băng bay đi, nhưng khi vừa nhìn xuống thì tất cả đều như bị sét đánh. Trên mặt đất, đột nhiên giống như một cha, một đoàn cuối dậy núi cao khẩn, trăm trường, từ đống đá lởm chởm Thỉnh thoảng, còn nghe thấy âm thanh lao sao truyền ra. Con đống đá này, vẫn không hoàn toàn ổn định, mà đang trung trình Bên cạnh, hoàng núi nhỏ. Có mấy cái khe nước thật lớn, làm thành vượt sâu đen ngợm không thể đẩy. Hiện nhiên, đều bởi vì chấn động kịch liệt mà sinh ra, nhưng quanh đó lại không có bất cứ một bóng người nào. Tất cả cao thủ tâm đại thánh địa đều biến mất. Tám người đứng trước quả núi ngay ra như phỏng, nhìn quả núi cao như thế mà mọi người đều lạnh sống lưng. Tình huống trước mắt quá tực, rất không lạc quan, không hề nghi ngờ, tám người mặc tiêu diệu hẳn là đều bị đè ở phía dưới đó rồi. Nhưng với tình trạng trước mắt như thế này, đối với chuyện người cầm đầu mặt tiêu diêu còn sống, thì tám người cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Một người trong số bọn họ ngày đó đuổi giết sợ khắp hồn, cũng từng bị núi lỡ thiếu chút nữa đè chết, ngắm lại so với khi đó thì bây giờ uy thế tối thiểu cũng gấp hàng trăm lần. Chính còn bị đè thành bộ dáng như vậy, mặc dù mấy người mặt tiêu diêu có thực lực hơn hẳn mình nhưng lại cũng chưa chắc cao hơn bản thân mình trăm lần. Giờ đây quả là không hay rồi. Điều này vốn không phải bất luận ai, cũng có khả năng kháng cự. Người ta dù vũ lực mạnh đến đâu, thì đứng trước, thiên địa chi uy như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát thôi. Lần này với kết quả cuối cùng như thế, cơ bản cũng không cần suy nghĩ, thì đã biết là không hay rồi. Tám người này ngơ ngác đứng lặng, mà mồ hôi chảy rộng ròng. Thật sự không thể tin được, thực lực cường đại như thế, tổng cộng 500 cao thủ chí tôn thượng thừa, 4 đại tôn giả mà lại chỉ trong chớp mắt luyện xong đời. Cái này quả là làm cho người ta không dám tin. Đột nhiên, từ dưới lòng đất loáng thoáng truyền đến, một chút trung động kèm theo âm thanh tự hụ như có người, ở dưới đang huy động đại trị, mà hôn hăng, nệnh lên mặt đất. Mấy tôn giả cũng chưa có chết. Tám người đối mặt, thay đổi như vậy, thì không khỏi vui đến bất ngờ. Mà bắt đầu gọi, Hà đuôi nhau, phục trên mặt đất, dán sát lỗ tai xuống nệnh, Cẩn thận lắng nghe tiếng văn rất nhỏ kìa số cuộc là từ phương nào truyền tới để còn tiếp ứng từ bên ngoài tiếp. Tất cả mọi người biết cho dù đám người mặt tiêu dư tạm thời may mắn không chết nhưng phía dưới tất nhiên không khí ít nên chỉ sợ thời gian đã lâu khiến cho ngập thở mà chết. Loại công việc cứu viện đương nhiên càng nhanh càng tốt. Chỉ sợ muộn trong giấy mắt cũng lại thêm người chết rồi. Cẩn thận lắng nghe một hồi 8 người đồng thời bày tỏ tiếng gõ rất nhỏ rõ ràng Là từ giữa quả núi này truyền đến, nếu muốn cứu bọn họ, thì có lẽ phải chuyển đi những tảng đá lớn này mới có cơ hội. Nhìn quả núi to như thế mà 8 người đều ngững người, những tảng đá được gọi là nhỏ thì cũng đã nặng đến mấy ngàn cân. Còn như tương đối to một chút thì e là đến trăm vạn cân. Cứ từ chỗ nước kia kìa, đào chéo từ đó. Một người suy tính tương đối linh hoạt, trong số đó liền đề nghị 7 người còn lại nghe vậy không khỏi mừng trở. Như vậy mặc dù đào xa hơn nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Không dám trị hoãn 8 người nhanh chóng bắt đầu hành động. Ở chỗ đất nước cha bọn họ một chỗ phía dưới sâu hơn mười trường để khoét một chỗ, đủ để người có thể đứng. Sau đó là bắt đầu khai quật. 8 người gần như không cần thương lượng, liền phân công xong, bốn người đào đất đá vùng, 4 người vận chuyển ra ngoài. 8 người này đều là cao thủ chí tôn thượng thừa, này dốc toàn lực đào bởi chỗ vết nứt. Hơn nữa, ở đó, đất đá vốn tương đối sớp cho nên tốc độ tiến triển khá là nhanh. Cùng với hai bên đồng thời dốc sức, tiếng gõ loán thoáng kia cũng trở nên càng ngày càng trỏ tràng. Thế nhưng, nếu có phát hiện, hành động bên dưới cũng càng ngày càng yếu ớt, tự hồ, người dưới đó đã dần dần hao hết khí lực. Tám người đang liên cuồng đào bới, dốc hết sức có thể, nhờ tiếng động, cho những người ở dưới biết bên này đang định làm như thế nào. Đúng lúc này thì bầu trời đột nhiên tối sầm, đen như mực, không chút ánh sáng, lúc này vừa mới nửa buổi sáng, bầu trời mới sáng hẳn, mặt trời vừa mới mọc, thì làm sao lại tối rồi. Tám người kỳ quái đang căng thẳng, thì đột nhiên nghe thấy, bên chỗ người, để lại tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng đến cực điểm. Nhanh chóng có một người phụ trách vận chuyển chạy ra, thò đầu lên. Vừa nhìn thì kêu to một tiếng, mặt mũi trắng bệt chạy vào, toàn thân đều run run, nói năng lắp ấp. Trời, trời ạ, hoàn, hoàn toàn xong. Cái gì mà trời ạ mới trả xong. Bảy người còn lại thì trừ bốn người vẫn còn cắm đầu đạo khoét, còn lại mấy người cũng nhau nhau đến lối vào để xem. Sau khi nhìn thì cả ba người đều ngồi phịt xuống đất mà bắt đầu trên rỉ như cha mẹ chết. Hoàn toàn xong. Chỉ thấy từ phía chân trời xa xa có một đàn hạt số lượng cực kỳ khổng lồ, ước chừng mấy trăm con đang chỉnh tệ, sắp hàng, bay đến từ phía mặt trời mọc đông đảo như vậy mà bày tới. Nói về đàn hạt thì dù có nhiều như vậy, nhưng mấy đại chí tùng đã là cao thủ còn có thể sợ hạt sao? Vấn đề là ở chỗ đàn tiên hạt này rõ ràng tất cả đều là củ cấp huyện thủ, mỗi một con đều là long tinh hổ mạnh, hai con dương tra tới bảy tám trường, mỏ nhọn như lưỡi đào sắc bén, móng vuốt thì kinh được con cương đại hơn thập phận, từ đầu bóng tỏ ra hạng quan dày đặc, trong đôi mắt to cơm cờm đều thấy bốc lên ngọn lửa hung hẳn và tạm khóc ánh mắt cực kỳ khắc mẫu cả tám vị cao thủ chí tôn trước giờ chưa từng nhìn thấy nhiều cụ cấp huyện thú như vậy cùng nhau hành động chứ với đội hình này thì mấy người chúng ta phỏng đoán giết được vài con rồi sẽ bị chúng xé nát nhưng như vậy cũng chưa phải là hết con thứ đáng sợ hơn ở phía sau trên lưng của cấp huyện hạt có một người vạm vỡ tướng tá cao lớn thua kịch giả tính Trong mắt không ngừng lé lên đầy vẻ hùng ác, vẻ mặt đều đang chăm chăm, toàn người mà sâu xé, tám người vừa nhìn thấy rõ đó không phải là người bình thường, mà chính là huyền thú hóa hình thành công. Mẹ nói chứ, thế này thì còn chơi đất gì nữa, làm sao mà nhiều như vậy, thế này không tính, là bậy bà nha, không tin nổi, là ngay cả mặt trời cũng chống cự đổi. Bốn phía đông tay Nam Bắc đội ngũ ma thú dày đặc phô thiên cái địa, kéo đến dồn dập một góc. Đôi ngũ huyện thú, lực lượng quân gia, âm âm một trận khí thế nặng nề áp xuống, cuối cùng một huyền thú phi hành, từ đến đầu hạ xuống, che kính đi tia sáng cuối cùng, cũng là phá hỏng con đường chạy trốn cuối cùng. Trời ạ! Tám người đang đầu trọng, ánh mắt, đâm đâm, nhìn chăm chú vào cảnh tượng hụn trắng trên bầu trời. Đột nhiên, cảm giác được một luồng khí lạnh, từ huyệt bách hội lên đỉnh đầu, một mạch chạy xuống đến hậu bồn rồi ngồi bịch xuống cả đám ngơ ngẩn, đồng dạng đặt mông ngồi lên mặt đất. giờ khắc này tám người có chung một suy nghĩ: triệu hồi, huyền công phòng hộ, rồi đập đầu vào thạch bích tự sát còn hơn. còn đánh sao? đánh cái chấm ấy. cái đội ngũ khủng bố như thế này, chúng ta ngay cả đồ ăn cũng không đủ nhét kẻ chặn cho chúng. đối phương, quân kỹ nghiêm túc, thực lực vẹn toàn, lại được nghỉ ngơi dưỡng sức. Tinh thần khí đều là đỉnh phong, bốn phương tám hướng, trên trời, dưới đất mà, đánh tới. Sức chiến đấu lớn mạnh nhất thì vẫn còn bị chôn trong lòng đất. Cho dù có thành công ngoai lên được, thì cũng khẳng định là toàn thân thường tích sức cùng lực kiệt, còn phải trực tiếp đối mặt với đối phương có thanh thế lớn như thế này. Trực tiếp mà nói thì không có nửa điểm hy vọng mà mong đợi. Hoàn toàn chính là giống như quả phụ mà lại mất đi đứa còn duy nhất không có nửa điểm trong cậy vào. Ngay lúc bác cải trí tồn cao thủ lâm vào thời khắc cực độ tuyệt vọng, lại đột nhiên nghe thấy oanh một tiếng lúc trước trong ngoài cùng hợp lực, làm lớp đất đá, cản trở được, giảm bớt hơn nhiều. Tám người này mặc dù là đánh mất tin tưởng, đã đình chỉ hoạt động, nhưng người bên trong lại dùng sức lực cuối cùng, quyết chí vượt qua sinh tử, mang niềm tin cầu sinh và bảo phát lực lượng, cuối cùng thông đạo đã được đả thông. Mặt tiêu diêu cùng với đám người cuối cùng đã nhìn thấy được ánh mặt trời. Mà bên ngoài tám vị cao thủ chứng kiến hiện trạng mặt tiêu dư cùng đám người, thì lại không có bất cứ người nào mang sắc thái vui mừng. Nếu có một khắc trước, mọi người, liền động thủ mà cha, không thể nghi ngờ là mang đến một hy vọng to lớn, nhưng vào lúc này, cảm xúc tuyệt vọng không thể giảm đi, mà so với lúc đầu lại càng ảm đạm hơn. Ngay cả người trước kia thân phận cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, chiến tích có bao nhiêu huy hoạn, giờ phút này ngươi lại chỉ là một người mắc cạn, một người từ đầu đến đuôi là kẻ thất bại, là kẻ yếu. Đối mặt với cục diện tồi tệ như vậy, hơn nữa mọi người hầu hết cũng đã bị thương, vô cùng thê thảm không đỡ nhìn. Có ra hay là không ra được, thì có cái gì khác đâu, có nghĩa gì nữa. Nếu là rõ ràng được trôn thay dưới đó, thì còn có thể lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Một khi đi ra, lại cũng sẽ chịu thêm một tầng vũ nhục mà thôi, sớm hay muộn, cũng là một con đường chết. Điểm này dĩ nhiên, là không còn suy nghĩ. Tiêu Giao Tôn giả mặt tiêu diu, một thân máu đen, khóe miệng trướng máu, trên mặt nhiều chỗ máu ứ đồng, tóc trên đỉnh đầu cũng có nhiều chỗ bị máu tươi dính vào, một thân quần áo vô cùng thê thảm đến không nổi nhìn vào, không còn một chút khí độ phong phạm của trước kia. Nhưng so sánh cha mà nói, thì Tiêu Giao Tôn giả vẫn còn xem như người bị trúng thương nhẹ nhất trong đám người. Trên dưới một trăm người đi sau đỡ không ngoại lệ mỗi người với thương trọng chất sắc mặt xanh trắng há hốc mồm thở hỗn hỉnh càng không có ít người tay chân quệ, cục, tàn tà mà bò ra những người này vận khí vốn năng tính là không tệ cố gắng tự mình đào lên mặt đất một cái động lớn để dung thân tị nạn cuối cùng mà có thể như thế tránh qua được một hồi hào kiếp nếu như không có mấy vận may mắn thì khó mà làm được như vậy hoặc là bởi vì trong lúc gian nan khủng khiếp bỏ chạy chúng làm bọn họ Mất hết khí công còn lại, hoặc sau đó mọi người bên trong phát hiện ra một tầng vàng niên huyền băng. Cho dù là những tảng đá lớn cũng không khiến cho các tôm giảm trí tôm thừa tuyệt vọng như vậy, nhưng tầng huyền băng có độ cứng trắng so với đá tảng còn cứng trắng hơn rất nhiều. Cái này cũng làm cho bọn hắn sống ở phía dưới thời gian quá lâu, thiếu chút nữa, một đám đều chết. Hơn nữa lúc trước đồng thời, chống cự núi trời xuống, rồi đến kế tiếp chấn động nền vào. Sau đó gần như chịu sức ép vô cùng vô tận, làm cho cả nhóm người, dù đông đến hiếm có, hàng mấy trăm cao thủ hàng đầu đều tiêu hao một tân huyền lực với 7-8 thành, thực sự là rất thảm. Lúc trước, trốn đi vào gần 300 người, hiện giờ có thể sống sót lại không đến 100 người, những người khác đều chôn xương ở dưới đất, còn những người gắng gượng thoát ra cũng đều là mỗi người mang tương tích sức cùng lực kiệt mặt tiêu diêu củng cố thanh vân tiếu thiên nhài mới vừa xuất hiện ở lối ra một lần nữa hít thở không khí tươi mới tinh thần mới vừa phấn chấn thì lập tức sắc mặt đại biến toàn thân lạnh lẽo đến ngay người ra bọn hắn bây giờ thân là tứ cấp tôn giả cho dù là chiến lực thì chỉ còn lại hai thành thì cũng miễn cưỡng tương đương nhưng đối phương lại đều đã được nghỉ ngơi dưỡng sức lại dùng đại binh áp dễ đánh trận này làm sao mà có thể nghĩ tới được nữa hoàn toàn không cần phải đánh miễn cưỡng xa tay chỉ là lấy ngược đãi cũng lăn nhục mà thôi đám người mai trước yên dưới sự sắp xếp của quần vô ý vừa theo thời gian quân mặt tà chỉ định mà tới nhưng đại quân mới vừa đi đến nửa đường thì kiếm phong cao ngất sụp đổ làm cho tám phần phi hành huyền thú sợ đến mức cũng trao đảo rồi rơi xuống một loạt sau đó gần như bị tuyết lửa trộn sóng may mắn Là khoảng cách quá xa nên chỉ gặp tuyết lỡ nhỏ mà không có nguy hiểm lẫn. Với thực lực mạnh mẽ của mọi người nên còn chống đỡ được mà không có hao tụng. Nhưng mà như thế mọi người cũng đã sợ đến mức ập mũi trắng xanh nuốt nước bọt ừng ực. Mai tuyết yên cùng với sở cấp hồn cũng đều rõ trong lòng. Kiếm phòng kìa, chính xác kiếm phong đã sập, lời thề Đông Phương Thế Gia đã phá, lời thề không thể phá hủy cuối cùng đã tan biến. Tin tưởng rằng ngoài quân mặt ta thì ở trên đời này không ai có năng lực làm điều đó. Nghĩ đến, thậm chí là một chuyện, mà tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác. Khi mọi người chứng kiến quả núi khổng lồ, nằm ngang trên mặt đất, ngay cả người có chuẩn bị tâm lý mà vẫn còn không tự chủ được thấy sống lưng lành toát. Đứng trước quả núi khổng lồ như thế, cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Vậy mà quân mặt ta lại có thể làm cho cả núi sập đổ. Chuyện như vậy quá là làm cho không ai có thể tưởng tượng. Trước mắt mọi người mặc dù đã sớm chứng kiến đủ loại thần kỳ trên người quân đại thiếu giả, nhưng đối mặt với sự tình thần kỳ hôm nay mọi người cũng khó mà nuốt trôi. Làm cho thiên đại dị biến như thế này là một chuyện con người có thể làm được sao? Chấn động hồi lâu, quân vô ý bỗng thấy, cần phải thay đổi lại sắp xếp ban đầu, đem toàn bộ huyện thú cũng với cao thủ phân làm 7 đội từ bốn phía mà đánh vào. Hình thành thế trận thiên la địa võng mở bay tới. Kết hợp cùng chiến thư của quân Mạc Tà, quân Vô Ý, nhảy thất đã hình thành sách lược mới. Vô cùng kính kẻ kết hợp với nhau lại càng thêm sức mạnh. nghiêm mật mà vây bọc đánh vào. Quyết tâm không để ai có thể chạy thoát khỏi lưới bao vây của huyện thú mà đi ra. Đoàn người hạ xuống một lúc. Chia binh làm hai đường. Quân gia vì vây đánh bên ngoài, ân bắt không phong quyển vân, quân Vô Ý, tư không ám dạ. Đang bọc siêu phạm, cùng Đông Phương Tam kiếm khách thì hướng về phía Tiêu gia mà chạy tới. Mai Tuyết In lại thống lĩnh toàn bộ thiên phạt chiến lực, đem toàn bộ đám người mặc tiêu diêu, vây khủng xung quanh, đến giọt nước cũng không lọt qua được. Đối mặt với quân gia chiến ý hừng hực ép đến, đám người Tiêu gia lộn xộn thành một đám, hai chân mỗi nhự rung lẩy bẩy mà té dưới mặt đất, còn chúng đã mất đi cái dũng khí chống cự cuối cùng rồi.